Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tầm tình của mình rất là tệ Sao vậy chứ? Có gì khó khăn sao? Màu nói cho mình nghe đi Mình lập tức sẽ giúp bộ giải quyết Lại nhức đầu ư? Mất ngủ? Hay là... Mình thất tình Chúng quý lại có thể giúp được sao? Tôi dĩnh nghe xong thì trầm mặc một lát Màu nêu ra điều kiện đi Giúp bộ kiếm bạn trai sao? Cô mời quyền sổ ký chép mà tìm thông tin Bộ món luật sư? Giáo viên phi công? kiến trúc sư hay là đầu bếp hả? Cô quan hệ rộng cấp, lật lật rờ rờ xem xét, lập tức thu xếp thỏa đáng tuyệt đối sẽ không khiến cho Gia Lệ hài lòng. Nghe thấy vậy thì gương mặt Gia Lệ tối lại. Mình không cần, bởi vì bây giờ cô không tài nào tiếp nhận nổi tình cảm mới. Mình sẽ giúp bồ sắp xếp cuộc hẹn, để cho bồ thật là vui vẻ đi ăn cơm, hạnh phúc mà hẹn hò. Lòng phân dấn rồi ngày mai đột bàn tàu, thế nào hả? tinh thần của Gia Lệ vô cùng chán nản. Mình không muốn hẹn hò, không muốn quen huyết ai cả. Ngay cả tình yêu của mình còn cho nên Nào có tư cách để mà viết chuyện tuyên mục của tình yêu chứ Cô ai oán Để là lần thứ ba mình bị đá rồi Vậy thì lúc này Bỏ viết những kinh nghiệm bị đá đi Này Tổ dĩnh cười ha ha rồi cất lời Đừng có mặt tức giận Bộ đó đừng nghĩ lung tung Ai nói những người viết tình yêu thì đương nhiên phải yêu thành công chứ Có người đừng tình chắc trở Mới hiểu được đủ loại mùi vị ở trong tình yêu Nếu như thuận buồm xuôi gió Khi bàn luận về chuyện tình yêu này sẽ thêm phần khó khăn bởi vì thiếu kinh nghiệm, hơn nữa những câu chuyện của bồ càng thêm phức tạp, càng thêm khúc chết. Viết đồng viết tây lại càng tuyệt, lập luận lại càng sắc sảo. ý của bồ là mình càng tất tình thì viết càng tốt sao? gia lệ lạnh lùng cắt tiếng hỏi, còn tô dính cười hi hì, hì lạch hướng rồi đại tiểu thư ơi, ý mình muốn nói là Bồ tiến đau thương thành sức mạnh, cố gắng viết biển thảo kiếm nhiều tiền, tình yêu đương nhiên là quan trọng, nhưng không phải lo nghĩ tới kế sinh nhai, có đúng hay không? Cho nên hãy mau mau nộp bàn thảo đi. Ok. Cô vừa nói vừa dụ dỗ đối phương. Gia Lệ nghe xong thì im lặng trong chốc lát. Rồi sau đó lại hỏi tổ dĩnh. Mình hỏi bồ nha. Hỏi cái gì? Nếu như bồ thật sự là con trai. Thì bồ sẽ thích mình chứ? Sự tự tin của cô đã sụp đồ chẳng còn sắt lại bao nhiêu. Tất nhiên rồi. Nhất định sẽ yêu bồ chết mất thôi. Cô không một chút suy nghĩ liền đáp. Đùa chứ. Tạm thời quăng bằng thảo qua một bên. Số tác giả vui vẻ mới là điều quan trọng nhất Bố còn muốn hỏi cái gì nữa không? Mình đã đang hỏi nghiêm túc đó Thì mình cũng trả lời thật lòng mà Ừ Vậy thì bố có từng yêu đương mấy lần rồi Thần thể của tổ dĩnh Chấn động đột nhiên biến sắc Tóm lại, mau mau nộp bàn thảo đi Rồi ngay sau đó mà cúp điện thoại gia Lệ giữ máy về mặt không hiểu sao cả Cô ấy không cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ Tám chuyện với biên tập viên xong gia Lệ quyết tâm lấy lại tinh thần Cô đem những tấm ảnh chụp cùng Cao Tuấn Thái ném vào thùng rác, mở những bức thư điện tử anh ta từng viết cho cô xem lại. Anh mãi mãi yêu em ư. Đúng là khôn kiếp mà. Gia Lệ cấn tiếc mắng rồi ấn nút xóa. Em là vầng thái dương, ngôi sao của anh. Mặt em thế giới của anh trở nên u ám ư. Đúng là thối quá mà. Cô nhấn nút delete hết tất cả. Gia Lệ hít thở sâu, lấy điện thoại di động ra, xóa số điện thoại của anh ta. Sau đó cô nhận được một cuộc gọi, bên cảnh sát gọi tới. Sa tiểu thư à? Đã bắt được nghi phạm rồi. Mời cô tới đồn cảnh sát kết án. Cô lập tức tới đồn cảnh sát. Nghi phạm là một tiêu niên bất lương. Sa lệ nhận lại chiếc túi sách. Kiểm ví visa với tờ bên trong vẫn còn quen. Cảnh sát đứng một bên kết án nói với cô. Nhờ việc miêu tả nghi phạm rất rõ ràng. Chúng tôi mới có thể bắt nhanh tên đó nhanh như vậy. Thoáng chốc. Sa lệ lại nhớ tới chàng trai kia. Trong đầu hiện lên cương mặt nghiêm nghị của anh. Cô lắc đầu cười. Anh thật là không tầm thường Chỉ nhớ phi phạm, có thể tìm lại túi sách thật là phải cảm tạ anh. Đêm đó, Gia Lệ ngồi trước máy tính, tìm kiếm phòng khám bệnh của nha sĩ Bạch Bạc Sĩ. Trông thấy trang giới thiệu thông tin về phòng khám, còn có cả email liên lạc của y sĩ nữa. Gia Lệ viết một mẫu tin nhắn cho anh. Bọn họ sử dụng hộp thư điện tử miễn phí. Gia Lệ gửi email đi. Đêm cuối tuần, Bạch Bạc Sĩ cước từ mời bạn bè. Từ sau khi chia tay với Hân Lan, mỗi lần nhóm bạn thân tụ tập, Anh luôn cảm nhận được sự thương hại trong ánh mắt của bọn họ. Bọn họ thường gợi ý muốn giới thiệu cho anh người mới. Dường như anh rất là cô quảnh, rất là đáng thương. Bài bà sĩ chán ghét cảm giác đồng cảm. Hơn nữa anh cũng chẳng còn đủ sức để hẹn hò với ai. Chỉ ít hiện tại cũng không có ý định hẹn hò. Mấy ngày nay anh trở nên xa cách với bạn bè. Tha ngồi ở nhà một mình tuy cô đơn tịch mịch nhưng ít nhất là yên tĩnh ở bên tay. Anh mở máy tính, đường pha cà phê nghe thấy tin báo hiệu thư đến, anh con người nhấn phím nhận tin. người gửi thư là Hoa ước nguyện, là ai nhỉ? Bay bao sĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc